Bên ngoài nhà hàng Thủy Tiên không ăn từ lúc Minh Quân đi, nhìn đồ ăn trên bàn mà chê bai. Không hiểu sao Minh Quân lại chọn nhà hàng này. Đồ ăn thì tầm thường, bày trí cũng không sang trọng trong khi thiếu gì nhà hàng năm sao toàn món cao cấp. Thủy Tiên du học ở Canada vừa về nước, cô quen Minh Quân ở bên đây. Lúc đó cô bị cướp giật túi sách, anh đã giúp đuổi theo tên cướp rồi lấy lại cho cô. Thủy Tiên đã rung động ngay lúc đó bởi vẻ ngoài lịch lãm điển trai của anh. Cô tưởng anh con lai like nên có chào hỏi bằng tiếng Anh. Nhưng sau đó cô mới biết không phải. Hóa ra anh cũng là người Việt chính gốc như cô. Anh đến đây chỉ để công tác. Thủy Tiên đã chủ động mời anh uống cà phê để tỏ lòng cảm ơn. Được anh đồng ý cô rất vui mừng. Tranh thủ cơ hội Thủy Tiên cũng xin số điện thoại của anh. Sau lần đó cô rất hay gọi điện cho anh. Còn hẹn gặp nhau đi chơi khi anh còn ở Canada. Cảm giác Minh Quân cũng thích mình nên Thủy Tiên đã bày tỏ tình cảm với anh vào ngày cuối cùng trước khi anh về nước. Minh Quân cũng nói thích cô. Thủy Tiên vô cùng sung sướng. Cô muốn về nước cùng anh nhưng việc học còn vài tháng nữa mới hoàn thành nên chỉ đành luyến tiếc tiễn anh về nước trước. Sau đó cả hai ngoài liên lạc qua điện thoại, Minh Quân còn qua thăm cô. Và liên tục gửi quà cho cô. Sự ga lăng của anh làm cho Thủy Tiên chết mê. Cô đã nói gia đình mình biết về mối quan hệ của cả hai. Người nhà càng ra sức ủng hộ vì biết cô quen được người giàu có muôn đăng hộ đối. Thủy Tiên còn có ý định sau khi học xong trở về sẽ tính đến chuyện kết hôn. Nhà cô cũng giàu mà cô là con một. Nên khi gả cô, ba mẹ sẽ cho của hồi môn rất nhiều. Trong đó có cả công ty hiện tại của gia đình cô. Hôm qua là ngày cô trở về, Minh Quân đến sân bay đón rồi đưa cô về nhà, cũng như ra mắt ba mẹ cô. Hai người thấy anh thì rất ưng ý, còn khen cô biết chọn người. Khi Minh Quân ra về, ba cô mới hỏi, Con có biết gì về gia đình cậu ta không? Minh Quân nói mình chỉ có ba, mà ba yên tâm anh ấy là giám đốc, thì gia đình cũng không thể tầm thường. Con gái ba có mắt nhìn lắm. Ông Chí cười tự hào. Như vậy mới là con gái của ba chứ Mà con phải hỏi cậu ta Để đến công ty xem thế nào Thời buổi bây giờ lừa đảo rất nhiều Có khi tạo cái vẻ ngoài Để tiếp cận con cũng không chừng Ba con nói đúng đó Tìm hiểu kỹ rồi hãy tính đến chuyện kết hôn Ba mẹ chỉ có mỗi mình con là con Tài sản ba mẹ có Cũng để lại cho con bà Diễm đồng tình với chồng Mà lên tiếng nhắc nhở Thủy Tiên cười nói Ba mẹ khéo lo Nếu không giàu vậy sao anh ấy qua tận Canada mà để mai con kêu anh ấy đưa con tới công ty tham quan? Biết là vậy nhưng cần chắc chắn mới được. Dạ. tuy miệng nói vậy nhưng với Thủy Tiên cô hoàn toàn tin tưởng Minh Quân nhưng cô cũng muốn đến xem qua công ty của anh nên hôm nay gọi anh đến đưa đi ăn rồi sẽ cùng nhau tới công ty. Em ăn rồi à? Thủy Tiên ngước lên cô mỉm cười với Minh Quân. Em ăn no rồi. Giờ anh đưa em đến công ty anh đi Sao em cứ muốn đến công ty của anh vậy Thì em muốn xem để xin vào làm Minh Quân bất ngờ Đến làm em đang đùa Không phải nhà em có công ty sao Làm chủ không phải thích hơn à Em muốn được gần anh Thời gian qua vì em phải học Nên chúng ta không được ở cạnh nhau Anh nghĩ ba mẹ em sẽ không cho đâu Chỉ cần em năn nỉ Ba mẹ sẽ cho Việc này để anh xem lại Hiện tại nhân sự của công ty đã đủ Anh là giám đốc Việc sa thải bớt một người cũng đơn giản mà Tự dưng lại sa thải Mà không có lý do chính đáng Sẽ tạo sự không phục của toàn bộ nhân viên Như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty Em hiểu không? Anh không nghĩ em ấu trĩ như vậy đó Đã quen được cương chiều sống trong sung sướng Nên lời nói của Minh Quân Đã làm Thủy Tiên tự ái Cô giận dỗi Anh la em Anh chỉ nói để em biết Không phải muốn làm gì là làm. Em giận anh cũng chịu. Thôi để anh thanh toán rồi đưa em về. Nói rồi Minh Quân gọi phục vụ đến thanh toán tiền bữa ăn rồi rời khỏi. Xong rồi đó chị. Tấn Phát được hồng cầm kéo vào phòng rồi kêu treo cái móc lên dùm loay hoay một lúc lâu anh mới bắt ốc xong. Bước xuống ghế Tấn Phát nói. Thôi tôi ra ngoài làm việc nha. Phát gấp gì? Ở đây uống nước nghỉ mệt chút đi. Hồng cẩm đưa tay kéo tấn phát lại không cho đi. Ui da, phát xem trong áo cầm có con gì vậy. Tấn phát ngại dù gì cả hai, cũng nam nữ. Mà hồng cẩm lại còn chỉ chỗ nhạy cảm nữa. Chị tự xem đi. Cầm không xem được với nhiều phát mà. Phát lẹ lên đi. Hồng cẩm vừa nói vừa cởi áo vest ngoài ra miệng không ngừng hối thúc. Không biết con gì mà cắn cẩm đau quá phát nhanh đi. Đưa tay kéo áo lên. Làm lộ ra phần áo lót bên trong Rồi Hồng Cẩm chờ đợi Còn Tấn Phát lúc này không dám nhìn đến Mà chạy lẹ ra khỏi phòng Phát Hồng Cẩm sậm chân tức tối Cố tình kêu Tấn Phát vào Để thực hiện ý đồ mà giờ lại thất bại Ủa anh Phát Tấn Phát ra ngoài Vì không để ý nên đụng trúng Hải Thịnh đang bưng đổ ăn Xém đổ ra ngoài Em có sao không anh xin lỗi May chưa đổ Mà nãy giờ anh ở đâu em không thấy Dù trước đã có nói Hồng Cẩm gọi anh đi cùng nhưng Hải Thịnh lại quên mà hỏi tiếp. Anh trao cái móc dùng chị Cẩm. Mà đồ ăn này bưng bàn nào để anh bưng cho? Cái này em mang lên tầng phòng số 1 mà để em mang được rồi. Không sao, để anh cho. Nói rồi Tấn Phát đã giành bưng rồi lên lầu. Hải Thịnh định đi vào bếp vừa quay người đã chạm mặt Hồng Cẩm. Gương mặt của cô trông rất dữ. Công việc mày không làm mà mày để người khác làm là sao vậy? Do anh Phát muốn bưng chứ đâu phải em kêu. Hết khách rồi, mày quyến rũ cả Phát. Mục đích của mày vô đây không phải đi làm, mà chính là kiếm đàn ông. Chị đừng có quá đáng. Tôi không biết tôi làm gì để chị ghét, mà chị cứ kiếm hết chuyện này tới chuyện khác. Trong khi công việc tôi đều làm tốt. Mày tự coi lại mặt mày đi, lẳng lơ đưa tình từ khách tới người làm cùng. Chị mà còn xúc phạm tôi nữa, tôi sẽ tìm giám đốc để nói. Dường như sợ nên Hồng Cẩm nói Ủa tao làm gì mà mày mét giám đốc Giờ mày đi lau dọn nhà vệ sinh đi Đó có phải công việc của tôi đâu Bà Cúc có việc nghỉ Nên mày làm thế Làm xong trước khi ra ca đó Nói rồi Hồng Cẩm bỏ đi Hải Thịnh biết cô ta cố tình Lạm dụng việc riêng vào việc công Nhưng vì cô ta là quản lý Nên Hải Thịnh phải nghe theo Dù có bất bình Nhưng cô vẫn cần công việc này Hải Thịnh lủi thủi đi về hướng nhà vệ sinh Cố gắng cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc trước giờ tan ca Khi cô đi lấy đồ cá nhân tấn phát mới hỏi Ủa em làm gì mà cả buổi không thấy em Em lau dọn nhà vệ sinh Công việc đó có phải của em đâu Bà bảy gần đó nghe thấy cũng bức xúc Phải đó công việc đó của con Cúc mà Dì Cúc nghỉ nên chị Cẩm kêu con làm Con Cẩm chắc lại kiếm cớ đỉ con Nhỏ sao tính kỷ vậy không biết Để anh đi tìm chị Cẩm hỏi cho ra lẽ. Không muốn uông um xùm khiến Hồng Cẩm thêm ghét mình hơn nên Hải Thịnh ngăn lại. Thôi đi anh, em cũng làm xong rồi. Nói ra mắc công lại có chuyện. Khổ cho con. Bà Bảy thương Hải Thịnh chỉ biết thở dài. Còn Tấn Phát cũng bắt đầu cảm thấy sợ Hồng Cẩm vì chuyện trong phòng khi nãy. Thôi anh với dì Bảy làm đi em về. Em về cẩn thận nha. Hải Thịnh đi lấy đồ rồi về nhà. Trên đường về cô lại mua đậu hũ nước đường cho Quỳnh Thư. Đã có chìa khóa nên cô không cần kêu bà Hướng ra mở cửa. Cất xe xong cô đi vào nhà. Thường giờ này về sẽ thấy bà Hướng ngồi ở phòng khách mà nay lại không thấy. Nghĩ chắc trên lầu nên Hải Thịnh đi vào phòng. Chị về rồi hả? Quỳnh Thư trông thấy Hải Thịnh liền mỉm cười. Chị có mua đậu hũ nước đường cho em. Hôm qua chị mua rồi mà. Nãy về trên đường thấy bán nên chị mua. Với lại em thích ăn nữa. Thôi chị đi tắm để còn làm cơm nữa. Hôm nay chỉ có em với chị ăn thôi. Ủa vậy còn Dượng và bà ta. Nãy ba về sớm bảo đi tiệc gì đó. Bà ta đi theo cùng luôn. À mà báo chị một tin vui. Hèn gì nãy chị về không thấy còn tưởng ở trên lầu. Mà có chuyện gì vui nói chị nghe xem đi. Hiếm khi nghe Quỳnh Thư bảo có chuyện vui nên Hải Thịnh cũng tò mò. Ba đồng ý cho chị về quê rồi đấy. Thật không? Hải Thịnh không dám tin, bốn dĩ cô cũng không nghĩ tới nữa, giờ nghe thì rất bất ngờ. Dạ, nãy ba về ba có nói. Vui mừng cô ôm chầm lấy Quỳnh Thư. Cảm ơn em. Trông thấy Hải Thịnh như thế, Quỳnh Thư trong lòng còn vui hơn nhiều. Vậy là chị được về dỗ ba rồi, nhưng còn em. Em có thể tự làm được. Ba nói công việc nhà sẽ thuê người đến làm theo giờ nên chị yên tâm. Vậy ngày mai chị sẽ xin nhà hàng cho nghỉ 2 ngày. Tiền này chị giữ để về quê mua đồ cúng bác nha. Quỳnh Thư cầm tiền đưa cho Hải Thịnh. Tiền đâu em có mà cho chị. Lúc này cô nhìn đến chỗ để con heo đất nhưng không thấy nữa. Hải Thịnh cũng đã đoán được câu trả lời. Tiền em đập heo hả? Chị cứ giữ lấy em chỉ có bấy nhiêu thôi. Chị có tiền mà chị không nhận của em đâu. Chị không lấy em buồn đấy. Thấy Quỳnh Thư buồn bã, Hải Thịnh bất đắc dĩ cầm lấy. Xem như chị mượn tạm. Vài bữa làm có nhiều tiền rồi chị gửi lại cho em nha. Khi nào chị giàu rồi tính. Con nhỏ này yên tâm đi chị nhất định sẽ giàu để mà trả nợ em. Có em mới nợ chị. Thôi giờ chị đi tắm rồi còn làm cơm chị em mình ăn. Dạ. Quỳnh Thư nhìn Hải Thịnh đi vào phòng tắm mà ánh mắt đượm buồn như chất chứa điều gì đó. Đúng là khi không có bà Hương ở nhà thì căn nhà trở nên yên tĩnh biết bao. Bữa cơm của hai người cũng vui vẻ, ấm cúng hơn hẳn. Hải Thịnh thấy Quỳnh Thư ăn rất ít nên hỏi. Đồ ăn hôm nay không hợp với em hả? Đâu có, em thấy rất ngon. Vậy sao chị thấy em ăn ít quá vậy? Tại chị mua đậu hũ nước đường em ăn vẫn còn no. Hải Thịnh cười. Ừ, chị quên. Đáng lẽ nãy đem cất chờ ăn cơm rồi hãy đưa em. Thôi sáng ăn thêm đi chứ mình chỉ ăn không hết đâu đó. Dạ. Hải Thịnh gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Quỳnh Thư. Cô cầm đũa lên ăn mà mắt ươn ướt đỏ như muốn khóc. Hôm sau Hải Thịnh đến nhà hàng tìm Hồng Cẩm xin nghỉ hai hôm. Nghỉ rồi ai làm công việc? Thì chị sắp xếp ai làm thế cho em đỡ. Em phải về quê sổ ba. Đáng lẽ Hồng Cẩm không ưa Hải Thịnh sẽ không dễ dàng gì cho cô nghỉ. Nhưng rồi ngay lập tức cô lại nói. Ừ vậy làm hết hôm nay rồi nghỉ Hải Thịnh không ngờ hồng cầm lại đồng ý cho mình Mà không làm khó dễ Xong được nghỉ là mừng rồi Cô cũng không suy nghĩ thêm Cảm ơn chị Sắp được về quê nên tâm trạng Hải Thịnh rất tốt Biết cô nghỉ 2 ngày về quê Cả Tấn Phát và bà Bảy đều nói buồn sẽ nhớ cô Khi nào lên em sẽ mua quà cho mọi người mà Quả cáp gì không biết con lo dỗ ba đi Cho gì nhờ thắp ba con nén nhang dùng gì nha? Dạ con cảm ơn gì Năm đó ba cô gặp nạn ngoài biển nên mẹ cô chỉ làm một cái gọt đất ngoài bãi để mà tưởng nhớ ba thôi. Nhiều năm trôi qua không biết nó có còn không. Hải Thịnh chỉ nhớ mang máng trong đầu chứ cũng không nhớ rõ. Cũng may trước khi mất bà Hợp có viết lại địa chỉ ở quê cho cô vì sợ lúc đó cô còn nhỏ sẽ quên mất. Hải Thịnh giữ rất kỹ. Tranh thủ làm đồ ăn sáng xong Hải Thịnh mới vào phòng cầm túi sách, chuẩn bị ra bến xe. Chị về hai hôm sẽ lên. Em sẽ nhớ chị lắm. Chị cũng nhớ em. Hai hôm sẽ nhanh qua lắm. Em ở nhà có gì thì nhờ người dựng thuê về giúp nha. Chị yên tâm đừng lo cho em. Thôi chị đi đi, để trễ giờ đó. Hải Thịnh bị diện không nỡ sao Quỳnh Thư. Cả hai đã gắn bó với nhau thời gian dài như vậy. Đây là lần đầu tiên phải xa nhau. Dù chỉ hai ngày nhưng cả hai ai cũng buồn hết. Quỳnh Thư tiễn cô ra đến ngoài cửa. Em vào nhà đi. Chờ chị đi rồi em vào. Hải Thịnh cười rồi đưa tay bái bai cô. Khi Hải Thịnh ra tới ngoài cổng rồi đón taxi thì cũng là lúc Quỳnh Thư rơi nước mắt. Khi chị trở lại em sẽ không được gặp chị nữa rồi. Mày không nói cho nó biết mày phải ra nước ngoài à? Quỳnh Thư quay lại thấy bà hương đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Hôm qua khi ông Thôn trở về có nói với cô chuyện dân nước ngoài điều trị chân nhưng không nỡ xa hải thị nên cô đã từ chối. Dù trong lòng vẫn muốn đi lại bình thường như mọi người nhưng cô lại sợ không hy vọng vì cô đã bị thời gian dài mà lại còn phải đi gấp, cô không kịp chuẩn bị. Con nghĩ chân con sẽ không khỏi đâu. Con không muốn ba nhọc lòng vì con. Lại còn có người không vui. Bà Hương ngồi cạnh ông Thôn lườm mắt liếc cô Nhưng sau đó lại nói giọng ngọt ngào với ông thôn. Nếu Quỳnh Thư chữa khỏi thì mừng mà em thấy lời con nói không phải không đúng. Họ cũng đâu chắc chắn sẽ chữa khỏi. Bác sĩ này rất giỏi, khó khăn lắm anh mới móc nối được. Giờ cần phải qua bên đó gấp để cho bác sĩ xem tình trạng. Vì họ giỏi nên khách hàng đông phải xếp lịch chờ. Còn ngày bà qua đó chắc chắn chân con sẽ khỏi. Phải đến một nơi xa lạ như vậy con sẽ không quen con cứ lo mấy chuyện không đâu vậy. Bà đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mà lo chuyện này. Con đừng cãi ba. Con không chịu đi thì thôi. Anh đừng tức giận lại ảnh hưởng sức khỏe. Bà Hương thấy Quỳnh Thư không chịu đi thì vui ra mặt. Hiện tại chân cô như vậy bà ta dễ thao túng trong nhà cũng như dễ bắt nạt cô. Chứ nếu cô mà khỏi chân sẽ không dễ. Từ khi mẹ mất đến giờ bà có quan tâm đến chân của con đâu. Nếu không có chị Hải Thịnh con nghĩ mình không thể sống đến bây giờ đâu. Ba chỉ biết có công việc và vợ mới của ba Chứ có nhớ gì đến con và cả chị Hải Thịnh Vậy mà giờ ba lại bắt ép con phải chữa trị Đùng một cái bắt đi Mà ở tận nước ngoài xa xôi Trong khi con một đứa gần 20 năm chưa xa khỏi nhà Quỳnh Thư vừa nói vừa khóc Bao nhiêu uất ức mà cô phải chịu đựng từng ấy Không ai hiểu được ngoài Hải Thịnh Ông Thôn cảm thấy áy náy, Ông biết ông sai cho nên bây giờ đang cố gắng để chữa trị cho cô Ngoài ra còn có một mục đích riêng khác. bà xin lỗi vì hời hợp với con. Nhưng bà đi làm cũng vì để lo cho con và cái nhà này mà Quỳnh Thư. bà lo cho vợ mới của ba thì đúng hơn. Quỳnh Thư, con không được nói như thế. Biết ba con buồn không? chỉ biết con không hề thích gì. Nhưng từ lúc về đây, dì đã cố gắng chăm sóc cho ba con và lo chuyện trong nhà. Cũng yêu thương con và Hải Thịnh mà. Dù nó chỉ là người ngoài. Chị Hải Thịnh không phải người ngoài chị ấy là chị của tôi và là con gái của mẹ. dì nói yêu thương, dì hãy tự hỏi lòng mình xem đó có phải là lời thật lòng của dì. thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. giờ ba hỏi con có đồng ý đi chữa trị chân không? quỳnh thư kiên quyết, con sẽ không đi. con. ông thôn tức đến mức làm mệt. bà hương bên cạnh đưa tay vuốt ngực. anh bớt giận. quỳnh thư đừng chọc ba con nữa. quỳnh thư chán ghét cái bộ mặt giả tạo của bà hương. Cô định đẩy xe đi vào phòng thì ông Thôn cất tiếng. Không phải con muốn Hải Thịnh được về quê dỗ ba hay sao? Nếu con đồng ý đi điều trị, ba sẽ cho nó về quê. Điều kiện của ông Thôn nói làm Quỳnh Thư phải suy nghĩ. Cô hiểu Hải Thịnh rất muốn về quê. Dù ngoài mặt làm như không có chuyện, nhưng cô biết Hải Thịnh rất buồn nếu không được về quê dỗ ba. Bao năm rồi cô chưa về nên lần này rất hy vọng. Cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp. Ba chịu cho chị Hải Thịnh về quê thận sao? Ừ, nhưng con phải đi điều trị chân. Khi nào mới đi? Chưa mai. Tại sao gấp như vậy? Khó khăn lắm mới hẹn được ông ấy nên cơ hội này không thể bỏ qua. Giấy tờ ba đã lo hết rồi, cả vé máy bay. Sao ba biết con sẽ đồng ý mà chuẩn bị hết tất cả? Dù thế nào ba cũng phải bắt con đi chữa trị. Đó là tương lai của con mà con không chịu nắm bắt. Quỳnh Thư cũng muốn khỏe mạnh để không còn là gánh nặng cho Hải Thịnh và còn phụ giúp cho cô. Mà việc này đổi lại cho Hải Thịnh về quê dỗ ba. Dù trong lòng rất buồn không đỡ xa Hải Thịnh, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng mà đồng ý với ông thôn. Con sẽ nghe bà đi chữa trị, nhưng bà đã đồng ý để chị Hải Thịnh về quê thì phải giữ lời. Đương nhiên, con bảo với Hải Thịnh thu xếp xin nghỉ để về quê đi. Con biết rồi, thôi, con vào phòng. Quỳnh Thư đẩy xe đi về phòng rồi bà Hường mới nhõng nhẽo. Anh cho con hải thịnh về quê rồi ai làm công chuyện nhà. Thì em coi thuê người làm theo thời gian đi. Như thế lại phải tốn kém. Có bao nhiêu đâu mà em lo chỉ cần Quỳnh Thư chữa chân thành công thì sẽ là kho vàng. Tới đó em muốn đi du lịch mua sắm cái gì anh cũng cho. Bà Hường nghe như vậy hai mắt sáng rỡ. Là sao? Anh nói rõ em nghe đi. Ông Thôn quay mặt nhìn Quỳnh Thư đã vào phòng với thở thẻ. Anh có mối tốt gả Quỳnh Thư Họ là một gia tộc quyền quý giàu có Nhưng trước hết phải lo chữa chân cho Quỳnh Thư mới được Từ đâu mà anh lại có mối này Mà họ có chịu Quỳnh Thư chưa mà anh chắc ăn như vậy Anh có đưa hình Quỳnh Thư cho gia đình họ xem rồi Họ đang kiếm con dâu cho con trai Hiện tại con trai đang du học chưa về Khi nào về sẽ cho hai đứa gặp nhau để tính đến chuyện tiến tới hôn nhân Mà anh giấu chân của Quỳnh Thư Nên tranh thủ thời gian con trai họ chưa về Phải chữa trị chân cho Quỳnh Thư Bây giờ bà Hương đã hiểu Sao tự nhiên ông Thôn lại gấp gáp Việc chữa trị cho Quỳnh Thư như vậy Trong khi trước đó không mấy quan tâm Dù không ưa Quỳnh Thư Nhưng nghe đến viễn cảnh ông Thôn nói Thì trong lòng đang vui sướng Vậy anh sáng lo chữa trị cho Quỳnh Thư đi Anh biết rồi Vì vậy anh mới bỏ số tiền lớn Móc nối được với ông bác sĩ giỏi bên đó Dạ Nói hay không liên quan gì tới gì Dì chỉ nói vậy thôi, nếu ở quê lên biết chuyện chắc sẽ buồn lắm Đó là chuyện khi chị ấy trở lên Còn bây giờ tôi muốn chị ấy giữ trọn tâm trạng vui vẻ về quê Bà Hương chè môi Gì mà giữ tâm trạng vui, bày đặt quá Quỳnh Thư lời nói tới bà Hương định đẩy xe vào phòng Thì ông thôn từ trên lầu đi xuống Em coi phụ con thu xếp đồ đi nha, chưa là bay rồi Thôi khỏi phiền gì, tự con làm được Nói rồi Quỳnh Thư đẩy xe vào phòng Nhìn quanh căn phòng bao nhiêu kỷ niệm của cả hai mà nước mắt cô lăn dài trên má Cô mong khi Hải Thịnh trở lên biết chuyện sẽ không buồn Cô sẽ nhanh quay về rồi cả hai sẽ đoàn tụ Cô cũng hy vọng Bình sẽ đi lại được Đó chính là món quà cô muốn dành cho Hải Thịnh Đến bàn Quỳnh Thư lấy cuốn tập ra rồi cầm viết lên viết Từng dòng chữ viết xuống theo đó là giọt nước mắt của cô Quỳnh Thư muốn ghi lại vài dòng nhắn gửi cho Hải Thịnh Ra đến bến xe, Hải Thịnh mua vé rồi lên xe. Ngồi mà trong lòng cô mang bao nhiêu cảm xúc, hồi hộp căng thẳng và cả niềm vui mừng. Khi xe lăn bánh cùng với bao nhiêu hy vọng, được cô gửi vào chặng đi. Nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh dần lướt qua trong mắt cô. Mẹ ơi, có phải mẹ đang đợi con? Sau mấy giờ ngồi xe, Hải Thịnh cũng đã đặt chân xuống mảnh đất mà cô được sinh ra. Mọi thứ đối với cô vừa quen thuộc. Lại có phần bỡ ngỡ Ở đây cô không còn ai quen nữa cả Hải Thịnh thấy ở phía trước Có một quán nước cô mới đi đến Chủ quán là một cô độ tuổi trung niên Cô ơi cho cháu ly nước mía Cháu ngồi đợi cô chút Ngồi xuống chiếc ghế nhựa một lát Cô bán nước đã mang cho cô ly nước mía mát lạnh giữa buổi trưa nắng gãy gắt Nước của cháu Mà cháu đến đây du lịch hả Sao không phải quê cháu ở đây Cháu về thăm Vậy hả Cô bán nước cười rất thân thiện, Hải Thịnh khuấy ly nước rồi hút một hơi, cảm giác khỏe hẳn. Lúc này cô mới hỏi, Cô ơi cho cháu hỏi từ đây về Duyên Hải còn xa không? Nói vậy cháu ở Duyên Hải hả? Dạ, ở đây cháu đi xe ôm tầm 15 phút là tới Duyên Hải. Ở đấy có khu du lịch biển cuối tuần khách xuống nhiều lắm. Hồi nhỏ ở đây chỉ là vùng ven biển nghèo khó, mà giờ mở cả khu du lịch, đúng là thời gian đã làm thay đổi rất nhiều. Khu du lịch được mở lâu chưa cô? Cũng được 3 năm rồi mà cháu nói quê ở đây mà không biết chuyện này hả? Dạ tại cháu rời khỏi quê khi còn nhỏ. À hèn gì cháu không biết cũng phải. Mà cô có biết xe ôm nào không cô? Cháu muốn đi thì kêu ông Sáu bên đây. Ông ấy hành nghề xe ôm đấy. Dạ vậy cô kêu dùng cháu. Vậy cháu đợi nha. Nói rồi cô bán nước đi sang nhà bên cạnh. Ông Sáu có khách kêu xe. Ừ tôi qua liền. Cô bán nước đi về lại quán. Ông chuẩn bị qua đó cháu. Dạ cảm ơn cô. ly nước của cháu bao nhiêu để cháu gửi tiền? ly nước 5.000 cháu. Hải Thịnh lấy tiền trong túi ra đưa cho cô bán nước. Cháu gửi. Ai đi xe ôm vậy? Dạ là cháu. Cháu đi đâu nói rồi ông ấy trở đi. Yên tâm, ông lấy giá bình dân lắm không chặt chém như người ta đâu. Cũng khổ có hai vợ chồng mà không có đất đai gì. Nên chỉ mỗi ngày xe ôm kiếm sống Nghe qua hoàn cảnh của ông Sáu Xe ôm Hải Thịnh rất đồng cảm Vì bản thân cô cũng đang như vậy Uống hết ly nước rồi Hải Thịnh đứng lên Thôi cháu đi nha cô Cảm ơn cô rất nhiều Không có gì đâu cháu Đi ra ngoài lộ ông Sáu mới hỏi Cô đi đâu Con muốn đi Duyên Hải Vậy cô lên xe đi tôi chở cô đi Hải Thịnh lên xe ngồi phía sau Yên rồi nói ông Sáu nổ máy xe lên chạy đi. Đó là chiếc quê cũ nên khá dốc không được êm cho lắm. Tầm 15 phút thì ông Sáu dừng xe lại. Tới Duyên Hải rồi đó. Hải Thịnh nhìn xung quanh với những gì còn lưu lại trong trí nhớ. Thì tất cả hoàn toàn lạ lẫm với cô. Đường xá đã được nâng cấp mở rộng không còn như hồi xưa nữa. Cũng may bà Hợp có nói nhà cô ở ấp cây dương. Chú biết ấp cây dương không chú? Ấp cây dương thì chạy hướng kia, nhà cô ở đó hả? Dạ. Mà khu đó người ta quy hoạch mặt bằng xây dựng thành khách sạn rồi. Vậy hả chú? Hải Thịnh nhớ khi bà Hợp đưa về thì ở đó chỉ còn là mảnh đất trống. Giờ cô mới biết là người ta quy hoạch. Chú cứ chở cháu đến đó đi. Vậy cô lên xe đi. Ông Sáu lại chở Hải Thịnh đi tiếp. Đến nơi cô mới thấy toàn bộ nơi đây mọc lên những ngôi nhà theo kiểu homestay. Đây là ấp cây dương đó. Dạ con cảm ơn chúng. Của cháu hết bao tiền vậy chú. Cô còn đi đâu không tôi chờ. Hải Thịnh còn tìm mộ của ba nên chưa thể đi ngay. Nhưng nữa cũng cần ông Sáu nên cô xin số điện thoại để liên lạc. Có gì cô cứ gọi tôi sẽ tới đón cô. Dạ. Sau đó ông Sáu chạy xe đi. Hải Thịnh lúc này đi thẳng về phía trước. Ở chỗ đồi đất cao phía sau khu khách sạn này. Phải mất gần 3 tiếng cô mới tìm được cái đồi đất ngày xưa mẹ cô dựng mộ cho ba. May là vẫn còn. Tấm bia bằng gỗ đã bị mục nát. Phía trên vẫn còn khắc tên ba cô. Nguyễn Văn Phi sinh năm 19XX. Ngày mất 12 tháng 6 năm 19XX. Chạm tay lên tấm bia mà nước mắt chảy dài. Ba ơi, con gái về thăm ba đây. Con gái bất hiếu đến tận bây giờ mới về dỗ ba được. Ba có trách con không ba? gục đầu xuống tấm bia mà cô khóc nức nở. Hồi nhỏ cô xem ba như cả bầu trời của mình. Cô từng mong mình lớn nhanh để có thể đi biển cùng ba. Tận mắt nhìn thấy sự mênh mông vô tận của biển cả. Cùng trải qua cuộc sống của người đánh bắt để biết ba cô đã cực khổ thế nào. Nhưng ông trời quá bất công khi cô vẫn chưa thực hiện được điều đó. Thì đã cướp mất ba cô. Khiến gia đình vốn hạnh phúc của cô phải tan vỡ. Vì nỗi đau mất đi người ba, người chồng.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 Nếu là mẹ chắc chắn ngày mai sẽ đến đây, vì mai là rỗ của ba cô. Với hy vọng đó đã làm Hải Thịnh vui. Cô rất hồi hộp và mong nhanh đến ngày mai. Nhưng việc trước mắt cô phải tìm chỗ nghỉ lại, còn đi mua đồ để mai cúng ba cô. Ở lại mộ thêm một chút rồi Hải Thịnh mới đi chở xuống. Cô vào khu khách sạn hỏi thuê phòng. Thấy giá cũng không quá cao nên cô thuê. Tắm rửa xong cô gọi cho ông Sáu nhờ sáng mai ghé chở cô đi chợ. Và được ông Sáu đồng ý. Lúc này bụng hơi đói nên Hải Thịnh ra ngoài tìm gì ăn. Cô không dám ăn trong nhà hàng vì sợ mắc. Đi bộ dạo xung quanh tìm được quán cơm bình dân. Vào ăn một đĩa cơm cũng lấp đầy cái bụng đang đói. Trả tiền xong cô đi ra bờ biển dạo. Lúc này cô rất nhớ Quỳnh Thư. Muốn báo cho Quỳnh Thư tin vui này. Nhưng không biết làm sao vì Quỳnh Thư không dùng điện thoại. Còn cô khi đi làm rồi mới mua được cái máy bàn phím để dùng. Mà Hải Thịnh nghĩ chờ khi về nói cho Quỳnh Thư biết cũng được Nhưng cô vẫn chăn chờ ở nhà không biết Quỳnh Thư thế nào Vì không còn thân quen như ngày xưa Nên Hải Thịnh chỉ đi dạo một lát rồi quay về khách sạn ngủ lâu nào chờ đến sáng mà cô chằn chọc không ngủ được Tới khuya chợp mắt được một lát Cô đã giật mình thức dậy Lấy điện thoại xem 14 giờ. Ở nhà quen dậy sớm Nên Hải Thịnh không ngủ thêm nữa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 Mẹ hứa mẹ sẽ đến đón Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy mẹ về Con rất nhớ mẹ Khốn nạn Tất cả bi kịch đều do ông ta tạo ra cả Chú nói vậy là sao Con không hiểu Con có biết bà con chết Là do bị người ta sát hại không Lời nói của ông Vĩnh như tiếng sét Vang bên tai Hải Thịnh cô không dám tin bà con bị hại sao Chuyện này là sao hả chú Con vẫn nhớ ngày đó con và mẹ đều trông ngóng ba về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 Lúc này ông Vĩnh vốn đang ngủ say Chưa tới ca thay Nhưng bất ngờ mắc vệ sinh nên thức giấc Mò ra ngoài để giải quyết Thì ông Vĩnh nghe được tiếng nói của ông Phi Anh thân cứu em Ông Vĩnh lập tức đi ra Thì chứng kiến ông Phi rớt xuống dưới biển Anh hai nhanh cứu anh ba đi Tại sao phải cứu Câu nói của ông thân Làm ông Vĩnh đứng người không dám tin Anh nói gì vậy anh hai Anh ba là anh em của mình mà Bây giờ mất đi một người Thì phần chia khối diên Long Hương sẽ ít đi Chú không muốn có nhiều tiền đổi đời à Ông Vĩnh bức xúc Anh nói những lời đó mà nghe được sao anh hai Ba chúng ta là anh em với nhau Chuyến đi này cùng hy vọng đổi đời Sao bây giờ lại tham lam có suy nghĩ đó chứ Chú thôi đi Tình nghĩa là cái gì chứ Giờ tôi và chú sẽ trở nên giàu có Thoát khỏi cảnh nghèo khổ này và bờ tìm mối bán khối diên Long Hương Rồi sẽ chia đôi Anh im đi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 Ông thần tay cầm con dao nhào đến đâm ông Vĩnh, rồi cố giành lại khối diên long hương. Dù bị thương, ông Vĩnh vẫn cố không để ông thần đạt được mục đích. Hai bên giằng co làm khối diên long hương rơi xuống, ông thần nhanh tay mà ôm lấy. Còn ông Vĩnh biết nếu còn ở lại trên ghề sẽ không thể nào thoát được, nên đã lao mình phóng xuống biển. Ông muốn dù có chết cũng không muốn bên cạnh ông phi, không muốn người anh một mình giữa biển cả mênh mông lạnh lẽo. Sao lòng người sao đáng sợ như vậy Chỉ vì lòng tham mà giết hại cả anh em của mình Hải thịnh buồn rùn cả người khi nghe thuật lại câu chuyện Bây giờ cô chỉ có nỗi căm thù Dành cho kẻ máu lạnh sát hại ba mình Khiến cho gia đình cô ly tán Người mà cô và mẹ còn lầm tưởng mang ơn vì đối xử tốt Nhưng hóa ra tất cả chỉ là lớp mặt nạ giả tạo Nhằm che đậy tội ác của mình May mắn chú đã được một tàu nước ngoài cứu vớt Sau mấy ngày lênh đênh trên biển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 Muốn tu sửa lại đàng hoàng Nhưng chú muốn gặp con và mẹ Rồi mới bàn bạc Chú vẫn nuôi hy vọng mỗi năm vào ngày rỗ Chú lại trở về đây để đợi Cuối cùng năm nay cũng gặp được con Chú không ngờ con và mẹ gặp nhiều chuyện như thế Giờ con cũng không biết mẹ ở đâu Hôm qua khi nhìn mộ ba Được dọn dẹp sạch Con còn nghĩ là mẹ về Sẽ gặp được mẹ Nhưng không ngờ đó lại là chúng Con yên tâm chú sẽ giúp con tìm lại mẹ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 Từ bây giờ con sẽ khiến cho ông ta mỗi đêm đều phải ngủ trong ác mộng. Thù giết ba cùng bi kịch của gia đình con sẽ bắt ông ta từng chút từng chút nếm trải Chú sẽ đồng hành cùng con. Cảm ơn chúng Sau đó Hải Thịnh đi cùng xe ông Vĩnh về lại thành phố. Nhìn chiếc xe sang trọng cô đoán chắc là đắt tiền lắm. Còn có cả tài xế riêng. Nhớ lại lời ông kể phải trải qua nhiều khó khăn ông mới có được cơ ngơi ngày hôm nay.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 Ông Vĩnh thở dài mặt buồn hiện rõ Con đã nói vậy thì thôi Đề nghị của chú vẫn còn đó Lúc nào con thay đổi quyết định thì nói với chú Mà con cho chú số điện thoại để tiện liên lạc Hải Thịnh có hơi áy náy Nhưng cô không thể làm gì khác hơn Sau khi cho số liên lạc Thì cũng đến cổng nhà cô Con sống ở đây hả? Dạ Thôi con vào nhà đi À mà con tính khi nào thì đến công ty chú làm được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 Chờ xe chạy đi Hải Thịnh mới quay người đi vào cổng. Cô giật bắn người khi thấy bà Hương đang đứng ở bên trong khoanh tay nhìn cô. Mày làm sugar baby từ lúc nào vậy? Gì nói gì vậy? Tao chỉ nói những gì tao thấy thôi. Mà mày cũng ghê thật. Dám làm sugar baby luôn. Trông mày vậy cũng biết chọn người đó chứ. Đi xe sang vậy chắc giàu lắm. Mà nhìn ra còn hơn chồng của tao. Hải Thịnh nổi nóng trước những sự suy đoán vậy bạ của bà Hương. Chỉ thôi cái kiểu đoán giả đoán non đi. Tôi không phải là gì đâu. Tao sao hả mày? gì thế nào thì dì tự hiểu chứ. Mày ỉ bây giờ mày quen người có tiền rồi. Mày lên mặt hả? Tưởng ngon nghẻ lắm. Ai ngờ cũng đi cặp ông già. gì mà còn nói xúc phạm tôi thì gì được trách. Rồi mày làm gì tao? Mày đừng quên. Mày đang ăn nhờ ở đậu nhà tao đó. Mà tao chỉ nói sự thật thôi. Hải Thịnh không muốn đôi co. Nên khóa cổng lại rồi đi thẳng vào nhà. Bà Hương lúc này hậm hực.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 Không ngờ mình lại nuôi ong tay áo mà Bà Hương mới sáng đã tá hỏa Nói với ông Thôn mình bị mất tiền Em coi xem lại để đâu rồi quên Chứ Hải Thịnh nó ở đây bao năm Không làm ra chuyện đó đâu Anh tin tưởng nó quá Thấy vậy chứ gây lắm Anh không tin thì vào phòng lục xem Có khi nó chưa tẩu tán đâu Có chuyện gì vậy dì dượng Hải Thịnh đi ra hỏi Ông Thôn nhìn cô rồi nói À không có chuyện gì đâu Không là không làm sao Anh bỏ qua chứ em không bỏ đâu Tiền đó anh cho em mua túi sách em còn chưa mua Bây giờ mà không làm ra nhẽ Có khi mai mốt anh và em ra ngoài đường lúc nào không hay đó Muốn cho mọi việc êm xuôi tránh mâu thuẫn xích mích Nên ông thôn hỏi hải thị Tiền gì Hương cất tự nhiên không cánh mà bay Còn con lỡ lấy thì trả lại Chuyện này dưỡng sẽ bỏ qua Tiền gì con đâu có biết Mày còn nói dối chỉ có mày lấy tiền tao thôi Dì mất lúc nào Con mới ở quê về tới tối hôm qua thì sao con lấy được? Ừ, phải rồi. Hải Thịnh nó về quê mấy hôm nay mà. Em coi xem kỹ lại đi. Em không biết mất khi nào có thể nó lấy trước khi về quê. Em cất nên cũng đâu xem đến. Sáng sẽ kiểm tra để hôm nay đi mua. Vì đang giảm giá. Nào ngờ phát hiện tiền không còn. Con không có. Dì Dượng hãy tin con. Ở đây chưa bao giờ con lấy cắp bất cứ thứ gì hết. Không phải mày không lấy Chỉ là mày chờ cơ hội thôi Giờ mày khăng khăng không lấy Vậy để tao lục xoát phòng mày Hải Thịnh không lấy nên cô không sợ Gì muốn lục xoát thì cứ làm Sau đó bà Hương đi vào phòng của Hải Thịnh Chỗ đầu tiên bà ta tìm chính là ở giường Đưa tay dở tấm nệm lên Thì bên dưới là rớp tiền Bà Hương cười nửa miệng cầm lên Mày còn chối nữa không hả Hải Thịnh bàng hoàng Sao có thể Mày tưởng giấu ở đây là không ai phát hiện ra hả? Dượng không ngờ con lại làm vậy đó Hải Thịnh. Ở đây Dượng có bạc đãi con đâu. Đáng lẽ sau khi mẹ Quỳnh Thư mất, Dượng sẽ không cho con ở đây nữa. Nhưng vì tội nghiệp nên Dượng để con tiếp tục ở lại. Vậy mà giờ con lấy oán báo ơn như vậy. Dượng quá thất vọng về con. Dượng ơi con không lấy, con không biết tại sao số tiền này lại nằm ở đây. Dượng hãy tin con, con có thể thề. Mày nói mày không biết, không lẽ tao lấy tiền tao bỏ ở đây? Mà khoai ăn trộm nhận bình ăn trộm bao giờ? Nói rồi bà Hương đi đến chỗ ông Thôn Anh thấy chưa? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong Bản tính tham lam của nó Em nghĩ không nên chứa chấp nữa Hải Thịnh tính ngay lý gian Cô không biết thanh minh thế nào Ngoài năn nỉ ông Thôn Dượng tin con đi Dượng Con không quan cấp tiền đâu Bây giờ con đã lớn có việc làm rồi Dượng nghĩ con nên ra ngoài ở sẽ tốt hơn Như vậy con cũng thoải mái hơn Còn ở đây con phải làm công việc nhà Dượng không muốn mình mang tiếng bóc lột sức lao động của con Dượng đừng đuổi con mà Dượng Dượng không đuổi con Còn về việc con lấy tiền của dì Hương Có thể con khó khăn gì đó Dượng có thể hiểu thông cảm mà không truy cứu Việc con dọn ra ngoài ở là tốt cho con Và cả gia đình Dượng Nếu con có khó khăn gì Đừng ngại cứ về đây Dượng sẽ giúp đỡ phần nào Lát em lấy cho Hải Thịnh 5 triệu nha Giờ anh đi làm Anh không ăn sáng hả trễ rồi, lát đến công ty anh ăn sao." Ông thôn đi rồi, bà Hương liền lên giọng mà nhanh chóng thu dọn rồi cút khỏi đây. "À mà trong phòng này có gì của mày đâu, nên đừng có gom bậy. Cái lại như mày, một đồng ta cũng không cho đâu." Hải Thịnh không muốn đi vì chờ Quỳnh Thư trở về, nhưng bây giờ cô không thể nữa. Người ta đã muốn hãm hại Vu An tiếng ác cho cô rồi. "Dì yên tâm, tôi chỉ lấy đồ của tôi thôi." "Vậy thì tốt." lo thu dọn nhanh đi, ta không rảnh mà đứng canh mày đâu. Nói rồi bà Hương quay người đi, Hải Thịnh nước mắt lan dài nhìn căn phòng chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của cô và Quỳnh Thư. Tuy chị không còn ở đây, chờ ngày em khỏe mạnh quay về, nhưng chị em mình sẽ sớm gặp lại nhau. Gạt nước mắt Hải Thịnh lấy túi đựng mấy bộ quần áo, cùng đồ dùng cá nhân rồi cô đi ra khỏi phòng, lòng quặn thắt không đỡ. Bước chân nặng trĩu cô nhớ ngày được đưa về đây với bao nhiêu cảm xúc. Ngày rời đi chính là lúc mẹ đến đón, chứ không nghĩ trong hoàn cảnh này. gom cũng ít dữ à? Bà Hương ngồi ở phòng khách thấy Hải Thịnh đi liền ám chỉ. Đây chỉ là quần áo và số đồ vật dụng tôi mua thôi, không tin gì cứ kiểm tra. Thôi, tao sợ bẩn tay lắm. Mà mày có lấy thì xem như tao bố thí. Còn nãy chồng tao nói cho mày 5 triệu thì không có đâu nha. Tiền dư đâu mà cho mày, mà ta không muốn mang tiếng xấu. Năm trăm này, cho mày, cầm lấy rồi rời khỏi đây cho khuất mắt tao. Cảm ơn gì? nhưng tôi không nhận đâu. Dì cứ giữ lấy, tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của dì. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp. Chào dì. Nói rồi, Hải Thịnh cầm túi đồ đi thẳng ra ngoài. Bà Hương nhìn theo nở nụ cười khinh miệt. Đã nghèo hèn mà còn bày đặt ra vẻ, không lấy thì thôi.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 Nếu vậy thì dì chúc mừng con Chứ làm ở đây nhìn con bị bắt nạt Mà dì xót lại chẳng giúp gì được Tấn Phát rất buồn Vì Hải Thịnh không còn làm ở đây Nhưng cũng vui vì cô tìm được công việc tốt hơn Anh mừng cho em nha Cảm ơn anh và dì Bảy Vì gấp nên em không có mua quà cho hai người Quả cáp gì không biết Thấy con là dì vui rồi Tiếc là từ giờ con không làm đây nữa Dì sẽ không gặp mặt con Dì yên tâm Con sẽ đến thăm dì Ừ, lâu lâu rảnh thì ghé gì nha? Là gì vui lắm? Dạ, thôi giờ con đi xin đơn để viết rồi nộp. Ừ, con đi đi. Hải Thịnh gửi tạm túi sách ở phòng bếp. Cô đi vào phòng của Hồng Cẩm. Cốc, cốc, cốc. Bên trong vọng ra tiếng. Ai đó? Em Hải Thịnh. Đã đến trễ không lo đi làm việc, mày còn tới đây để làm gì? Hồng Cẩm đi đến mở cửa ra, chưa gì đã lớn tiếng với Hải Thịnh. Em muốn xin chị cho em đơn thôi việc Ai nghỉ? Mày hả? Dạ Bất ngờ thay đổi thái độ hồng Cẩm vui vẻ hẳn Vào đây chị lấy cho Hải Thịnh theo vào trong phòng Cô đến trước bàn làm việc của hồng Cẩm Chờ lấy đơn Đơn đây, điền đầy đủ vào thời gian muốn nghỉ Cảm ơn chị Ủa mà sao tự nhiên lại nghỉ không làm Tại em có việc riêng không làm ở đây được thôi chị Ừ mà định khi nào mới nghỉ Em muốn xin nghỉ hôm nay luôn được không chị Luôn hôm nay à? Được chứ Đáng lẽ muốn nghỉ phải xin trước 3 ngày Nhưng thôi với em thì chị giúp cho nghỉ luôn Vì chị biết em có việc gấp Giờ cứ ghi vào đơn rồi Chị đem đưa cho sếp ký là xong Vậy lương của em bao giờ có chị? Chị sẽ xin ở trên trả lương luôn cho em Dạ vậy em cảm ơn chị Hải Thịnh không quá bất ngờ Trước sự nhiệt tình thái quá của Hồng Cẩm, Vì cô nghỉ việc không làm Đó chính là điều Hồng Cẩm muốn Em ghi xong rồi Đưa đây cho chị, em cứ ngồi chờ chị nha Dạ Hồng Cẩm mang đơn của Hải Thịnh đi Chỉ vài phút sau đã trở về Xong rồi đó, em có thể nghỉ việc ngay hôm nay Lương của em tháng này Làm được 19 ngày, cầm lấy Hồng Cẩm đưa phong bì màu trắng Cho Hải Thịnh Cầm lấy mở ra bên trong là số tiền công 19 ngày Của cô Cảm ơn chị, không có gì đâu Vậy thôi, em xin phép Ừ, đi đi, đừng có quay lại nữa là được Xa tới cửa Hải Thịnh nghe thấy những lời của Hồng Cẩm Nhưng cô để ngoài tai rồi đi luôn Cô cũng không muốn quay lại nơi đây Trở lại xuống phòng bếp Cô lấy túi đồ rồi tạm biệt mọi người Bà Bảy và Tấn Phát ai cũng quyến luyến Anh em mình vẫn giữ liên lạc nha Hải Thịnh cười gật đầu Dạ thôi anh và mọi người làm việc đi nha Em về Xoay người đi mà trong lòng của Hải Thịnh cũng buồn lắm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 Nên lấy điện thoại ra gọi Trong hoàn cảnh này cô không thể tìm được ai khác Để nhờ giúp đỡ cả Trước đó ông cũng đề nghị có tới chỗ ông Nhưng vì nghĩ đến Quỳnh Thư Nên cô không muốn Bây giờ Quỳnh Thư đã ra nước ngoài Còn cô cũng bị vu ăn hãm hại đuổi đi Bên kia đột chương một hồi Cũng có người nghe máy Alo chú Vĩnh con Hải Thịnh đây ạ Là con hả Con gọi chú hỏi về công việc hay sao Dạ ngoài việc đó ra Con còn việc khác nhờ chú giúp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 Cũng mày chỗ ông ở cũng không quá xa nhưng để tìm được đúng nhà cô cũng rất vất vả. Mất gần 2 tiếng cô mới đến trước cổng căn nhà số 23 để chắc chắn Hải Thịnh phải xem đúng số đường đúng quận rồi mới nhấn chuông cửa. Từ trong nhà một người chạy ra, cô tìm ai? Chị ơi, ở đây có phải nhà chú Vĩnh không? Phải, mà cô là Hải Thịnh, cháu ông chủ đúng không? Dạ đúng ạ, vậy cô vào nhà đi. Hải Thịnh dẫn chiếc xe của mình vào, nhìn khoảng sân rộng và căn nhà ở đây cũng lớn. "Cô vào trong đi, ông chủ đang ở phòng khách đấy." "Dạ, em cảm ơn chị. Xem xe dựng ở đây được không chị?" "Cô cứ để đó đi." Dựng chống xe rồi Hải Thịnh cầm túi đồ đi vào trong nhà. Đến phòng khách cô nhìn thấy ông Vĩnh đang ngồi liền cúi đầu chào. "Dạ chú. Hải Thịnh đến rồi hả? Con ngồi đi, cứ tự nhiên xem đây như nhà mình." "Con cảm ơn chú."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 con sắp xếp cho con bé vào công ty làm nha. Dạ ba, thôi giờ qua đến công ty. Có gì mình sẽ nói chuyện sau nha. Nói rồi Minh Quân đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ông Vĩnh và Hải Thịnh. Chú nói Minh Quân là con nuôi của chú hả? Ừ, kể ra cũng là cơ duyên. Minh Quân là trẻ mồ côi sống lang thang. Trong một lần chú đi mua đồ nhưng rớt ví chính Minh Quân đã nhặt trả lại.